Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoa nghe Mạnh nói như vậy thì vội lấy tấm giấy lao lúc này và xòe lòng bàn tay ra cho Mạnh xem. Thế nhưng mà trên tấm giấy lao lúc này và trên tay của Hoa chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nó đã từng dính máu. Mạnh lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục lái xe đi. Hoa thì Mạnh có vẻ không tin mình thì bực bội nắm, vo tròn Mạnh giấy rồi quăng ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi vừa định vứt cục giấy đó, thì vô tình liếc qua kính chiếu hậu, Hoa thấy một bóng người mặc đồ trắng toát, một khuôn mặt đầm đìa máu tươi đang chảy ra, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lăn bánh. Dù chiếc xe đang chạy nhanh, nhưng mà dường như khoảng cách với bóng trắng đó chẳng bỏ xa bao nhiêu. Hoa liền hét lên trong hoảng loạn, "Anh anh ơi, phi sau, bố bố, bố phi sau." Mấy nghe Hoa nói thì giật mình thẳng thốt, "Em nói cái gì thế bố nào?" Hoa không dám nhìn lại, tay run rẩy chỉ vào gương chiếu hậu, Mạnh lúc này mới nhìn theo Hoa, vừa đỏ ánh mắt qua gương, cơ thể của gã đã run lên bần bật. Một luồng gió lạnh băng thổi qua cửa kính mờ, khiến cho hai kẻ trong xe bắt đầu thấu xương, răng va vào nhau lập cập. Bóng người áo trắng ở phía sau bước đi, vừa vết máu trên đầu chảy xuống đỏ thấm cả khuôn mặt. Một giọng nói vang vọng làm Châu Hoa và Mạnh khiếp đảm. Bố tìm thấy hai con rồi nhé, về nhà với bố. Mạnh Hoàng Sở cho xe chạy thật nhanh, hoa bên cạnh thì co quắp người lại run trên ghế, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Khốn kiếp. Mạnh vừa lái xe vừa hét lên, gã cứ nghĩ đi khỏi căn nhà đó thì mọi thứ sẽ qua, nhưng mà không, hồn ma vẫn còn bám theo chúng để đòi mạng. Mạnh lái xe như điên như dại, dưới nghe bộp bộp tiếng rõ to. Gã phanh xe gấp lại rồi ngồi lên thở từng hơi nặng nhọc, hình như chút đó vừa gây tai nạn, phẩn đập chống vài người đi đường. Hoa Nghĩa Mạnh nói vậy thì càng thêm sợ, Mạnh nhìn vào gương thì không thấy bóng ma của ông thỏ nữ đâu, nhưng gã còn đang rất hoảng sợ. Khám ở cửa xe rồi từ từ bước lên trên đầu một người đàn ông đang nằm đó, Mạnh từng bước run rẩy đi tới, với tay lay lay người bị nạn mà không dám lại gần. Mạnh liền nói khẽ, "Ai anh gì, cứ cứ sao không à?" Người đàn ông đang nằm trước mỗi xe bất động, mạnh lay lay thêm một lần nữa thì người đàn ông đó nằm quay mặt lên nhìn Mạnh. Một khuôn mặt đẫm đìa máu nhưng rất quen thuộc, nở một nụ cười quỷ dị rồi nói, "Tìm được các con rồi." Mạnh té ngửa ra phía sau rồi luống cuống bò dậy, chạy nhanh vào trong xe phóng đi. Giờ phút này gã đắc hoàng loạn cực độ, gã thở hổn hển từng cơn vì quá sợ hãi, khuôn mặt mồ hôi đat tuôn ra ướt đẫm. Mạnh Phong xe bật mạng chạy thật nhanh. Hòa thấy Mạnh Phong xe như vậy thì cảm thấy nguy hiểm. Anh nhóm dậy khuyên can Mạnh giảm tốc độ, nhưng Mạnh dường như chẳng nghe thấy. Đúng lúc này thì một mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên, rồi phía xa xa đèn pha ô tô của Mạnh chiếu đến. Một thân thể người cháy đen khô quắt đang đứng phía trước, giơ bàn tay hướng vào Mạnh và Hoa, một giọng nói âm u vang lên. "Về nhà với em và bố anh nhé." Hoa liền hét lớn, "Thả cho tôi, giết tha cho tôi." Mạnh lúc này đã đánh mất lý trí hoàn toàn, đôi mắt trở nên đỏ ngầu và ác độc. "Thật đâm chết mày, thật đâm chết mày." Mạnh nói xong thì cười lên điên dại rồi tăng ga thật nhanh vừa lao tới cái thi thể cháy đen đó gã vừa gầm lên "Mày chết đi, tao đâm chết mày." Một tiếng ầm thật lớn vang lên, chiếc đầu xe của Mạnh nát bươm lăn độn ba vòng trên đường phố, rồi kéo lê trên mặt đường một vệt dài. Trước khi chết, Mạnh thích bố và em trai đứng nở một nụ cười. "Chúng ta đón được con rồi, công vì nhà nhé." Lúc này tại nơi chiếc xe của Mạnh xảy ra tai nạn, người dân và cơ quan chức năng tập trung tới tất đông. Người ta phải dùng mọi cách mới đưa được xác của Mạnh và Hoa ra khỏi xe. Những người dân hiếu kỳ đến xem nhìn thấy xác của Mạnh và Hoa, ai nấy đều khiếp đảm. Khôn mặt của Mạnh và Hoa bị vô số mảnh gương bể nhỏ đâm lên, phần bụng và ngực của cả hai bị các mảnh bể của chiếc xe đâm xuyên ra sau, trông vô cùng đau đớn. Đờ mắt của cả hai trợn ngược lộ rõ nét sợ hãi. Giống như trước khi chết đã nhìn thấy điều gì gây sợ lắm. Gieo gió thì ắt gặp bão, kẻ tạo nghiệp thì phải gánh nghiệp, hay kẻ độc ác vô lương tâm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net